Phu nhân, tôi vừa thấy cô Thanh Ngọc tới công ty tìm Lục Tổng đấy. Cô ấy còn mang đồ ăn tới cho Lục Tổng nữa. Cô ta lại tới tìm chồng tôi sao? Vâng, xem ra cô ấy có ý đồ với Lục Tổng thật đấy. Phu nhân mà không làm gì đó thì e là... tôi sẽ tới đó ngay. Tôi đã cảnh cáo cô ta rồi mà cô ta vẫn ngang nhiên tận công ty ve vãn chồng tôi sao? Được lắm, hôm nay cô ta sẽ biết tay tôi. Sau đó... Một màn đánh ghen đã xảy ra rất ác liệt và kịch tính Người phụ nữ đẩy cửa xông vào phòng Trên tay cô cầm một xô sơn đỏ Không nói không rằng cô đi tới Và đổ cả xô sơn đỏ lên đầu cô gái Đang ngồi trong phòng làm việc của chồng mình Trước sự kinh hãi của những người xung quanh Còn đĩ Mày dám ve vãn chồng bà ư Hôm nay bà cho mày chết Cô gái dãy rùa hết ẩm lên Sơn nhuộm đỏ cô ấy từ đầu tới chân Nhìn cô ta như một người đỏ vậy Anh Thành, cứu em, cứu em với. Tên chồng tôi mà cô dám gọi sao? Cô chán sống rồi phải không? Người phụ nữ cầm cây xô, đậm liên tiếp vào đầu cô gái kia. Miệng không ngừng, chửi rùa thẩm tệ. Này thì cướp chồng này, cướp chồng bà này. Hôm nay mày tới số với bà. Đau quá, cứu tôi với. Anh Thành ơi, cứu em với. Này thì cứu này, này thì cứu này. Màn đánh ghen cực căng từ vị trí Phu nhân của Lục Tổng Cô ấy hùng dữ tới mức không ai dám can ngăn Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Họ chứng kiến cảnh này Bởi phu nhân của Lục Tổng tới công ty đánh ghen thường xuyên Cứ thấy cô gái nào xuất hiện Bên cạnh Lục Tổng Thì y như rằng họ lại sắp được chứng kiến Một màn đánh ghen cực gắt như vậy Lục Tổng vừa về tới công ty Đã nhìn thấy mọi người trong công ty đang náo loạn hết cả lên Anh Điền hỏi Có chuyện gì mà ồn ào thế Một chị nhân viên vội nói: "Lục tổng, may quá anh về rồi, anh mau vào can ngăn phu nhân đi. Phu nhân đang đánh cô Thanh Ngọc ở trong phòng." "Trời ơi, sao mọi người không ngăn cối lại? Chúng tôi không ngăn nổi ạ." Lục tổng vội vàng chạy về phòng làm việc của mình. Đập vào mắt của anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Vợ anh đang đánh Thanh Ngọc, khách hàng của anh. Sơn đỏ đổ linh láng khắp căn phòng. Các cô gái Thanh Ngọc kia cũng bị nhuộm sơn đỏ từ đầu tới chân. Lục tổng tức giận trước sự hoạn thư của vợ anh anh quát lớn, xửng lại ngay cô gái kia thấy anh về liền bò tới cầu xin anh anh Thành, cứu em với chỉ muốn giết em cứu em với anh ơi lục tổng bế cô gái lên tôi đưa cô tới bệnh viện mở anh ấy hét lên lục Thành, anh dám bế cô ta ư anh có coi tôi là vợ của anh không cô có thôi đi không Thanh Ngọc làm gì cô tại sao cô đánh cô ra nông nỗi này Tôi quá mệt mỏi với cô rồi Chúng ta ly hôn đi Vì cô ta mảnh đỏ ly hôn với tôi sao Phải tôi muốn ly hôn Tôi không thể sống cùng một người phụ nữ Ích kỷ độc đoán hoạn thư như cô Chúng ta ly hôn đi Nói rồi lục tổng bế cô gái kia đi ra ngoài Người phụ nữ đứng như chết lặng trong phòng Chồng cô vì bênh cô gái kia Mà đòi ly hôn với cô Nước mắt cô cứ thế chảy ra Đôi chân dần dần cục xuống Lục thành Tại sao anh đối xử với em như vậy? Tại vì sao? Tô hôm đó, Lục Thành trở về nhà Anh ném tờ đơn ly hôn Và người cô và lạnh lùng nói Cô ký đi Mặc dù cô đến với tôi không có một thứ gì cả Nhưng tôi vẫn chia cho cô Một nửa tài sản của tôi Số tài sản đó coi như tôi bù cho cô một năm qua Cô đọc kỹ rồi ký tên đi Không, em không ký Em không ly hôn đâu Em không đồng ý ly hôn Cô làm loạn chưa đủ à Một năm qua bên cô tôi đã quá mệt mỏi Chỉ một năm ngắn ngủi Nhưng cô đã gây ra bao nhiêu chuyện Cô không cần phân biệt đúng sai Cứ thấy cô gái nào bên cạnh tôi Là cô lại ghen lồng lộn lên Cô đánh người ta Khiến cho người ta phải nhập viện Vì bao tổn thất về vật chất và sanh dự cho tôi Cô cứ gây chuyện Rồi tôi là người đi sau dọn dẹp cái đống xác của cô Cô chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi cả Tôi quá mệt mỏi với cô rồi Ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi Em không ly hôn đâu Em đánh cô ta Đại vì cô ta ve vãn anh Em không thích cô ta gọi tên anh thân mật như vậy Không thích cô ta ở bên cạnh anh Em không thích cô ta nhắn tin cho anh Đủ rồi Cô là khách hàng của tôi Cũng là em gái của bạn tôi Cô ấy tới tìm tôi là bàn bạc công việc Nhưng cô đã phá hỏng hết Còn khiến tôi phải bồi thường cho người ta thêm một khoản nữa Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi Sao cô không chịu hiểu Cô ta có ý đồ với anh mà Ánh mắt cô ta nhìn anh Ý đồ gì chứ Bạn năm nay tôi và cô ấy chỉ coi nhau như anh em Để tôi có ý với cô ấy Thì tôi cưới cô làm gì Nhưng cô ta có ý đồ với anh Nếu không thì cô ta đã không nhắn tin cho anh vào lúc nửa đêm như vậy Đủ rồi Cô ký vào đơn ly hôn đi Đừng nói nhiều, vô ích Em không ký, em không ly hôn đâu Lúc này chuông điện thoại vang lên Lục Tổng thở dài rồi nghe máy Alo Lục Tổng, anh mới tới bệnh viện đi Cô Thanh Ngọc đang đòi báo cảnh sát kiện phu nhân đấy Được, tôi tới ngay Lục Tổng đi ra ngoài Người phụ nữ hét lên em lại đi tìm cô ta sao Sao khốn nạn thế Cô tức giận cầm cái dép phi thẳng vào đầu của anh Anh tức lắm Nhưng anh không muốn nói gì với cô nữa Mà đi thẳng ra bên ngoài Bởi vì anh đã quá hiểu tính của cô Anh càng thanh minh giải thích Thì cô lại càng làm quá Cô chưa bao giờ tin tưởng anh Một năm qua đã bao nhiêu lần hai người cãi nhau như vậy Thì anh cứ vậy bỏ đi Cô lại càng tức giận hết ẩm lên Đổ khốn Anh lại bỏ tôi để đi tìm cô ta Cô ta gọi anh một cái lanh chạy đi đến luôn Đổ khốn kiếp tôi ghét anh Người phụ nữ ấy tên là Lâm Tuệ Năm nay cô 25 tuổi Cô kết hôn với Lục Thành Một người đàn ông đẹp trai Tài giỏi và vô cùng giàu có Anh là lục tổng của tập đoàn điện tử lớn mạnh vươn tẩm quốc tế Còn cô chỉ là một người rất bình thường Cô và anh kết hôn do mai mối Mẹ của cô và mẹ của anh là bạn thân từ nhỏ Hai gia đình lại khá là thân thiết Nên hai mẹ đã mai mối cho cô và anh Mới đầu anh không đồng ý Nhưng do một lần say diệu Hai người lỡ ngủ với nhau Thế nên anh đã đồng ý cưới cô Vì trách nhiệm Và vì lời hứa hôn của hai gia đình Cô thì vui lắm Bởi cô đã thẩm thích anh từ lâu Được làm vợ anh là ước mơ của cô từ rất lâu rồi Thế nhưng sau khi kết hôn Cuộc sống của Lâm Tuệ và Lục Thành không hạnh phúc Lục Thành thì bận việc cả ngày Anh đi sớm về muộn Đã đi công tác thường xuyên Nên không có thời gian quan tâm tới vợ Một phần là do hôn nhân mai mối Nên anh không có nhiều tình cảm với vợ Còn Lâm Tuệ thì sau khi kết hôn Cô ở nhà không đi làm nữa Bởi vì mẹ chồng có muốn cô ở nhà nghỉ dưỡng sức Để chuẩn bị sinh cháu nội cho bà Bà nói nhà bà không thiếu tiền Nên bà không muốn con dâu đi làm vất vả Cứ ở nhà ăn chơi hưởng phúc Rồi sinh cháu nội cho bà bế bồng là được Thế nhưng Lục Thành lại đi sớm về muộn Anh lại nhạt với lâm tuệ Khiến cho cô vô cùng lo lắng bất an Cô về quá yêu anh nên cứ hay ghen tuông vô cớ Lúc nào cô cũng lo lắng Cô sợ anh ra ngoài có phụ nữ Cô lo sợ người khác sẽ cướp mất anh Nên cô quản anh chặt tới mức khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Cô ghen với tất cả những người phụ nữ xung quanh anh, kể cả nhân viên nữ hay khách hàng nữ của công ty anh. Chỉ cần thấy cô gái nào gọi điện hay nhắn tin cho anh là cô nổi cơn ghen rồi làm ẩm bĩ lên khiến cho anh mất hết cả mặt mũi. Nghe người ta gọi chồng mình thân mật là cô sẵn sàng lao vào sống mái với người ta ngay. Cô còn cải định vị và điện thoại và xe ô tô của anh. Cô kiểm soát anh chặt tới mức Anh sẽ nhìn cô gái nào đó là cô đã tới và cảnh cáo cô gái đó luôn. Chỉ một năm kết hôn, nhưng Lâm Tuệ đã đi đánh ghen tới 16 lần. Lần nào Lục Thành cũng phải đứng ra dọn dẹp cho cô. Đỉnh điểm tới lần đánh ghen thứ 17 của cô. Lục Thành phải đưa nạn nhân đi bệnh viện và phải chi trả toàn bộ viện phí cho nạn nhân. Chưa kể nạn nhân lần này là Thanh Ngọc, một người quen của anh. Thanh Ngọc còn đòi báo cảnh sát và đòi kiện Lâm Tuệ. Nhưng Lục Thành đứng ra thương lượng với Thanh Ngọc. Để Thanh Ngọc không kiện Lâm Tuệ nữa Anh sẽ giúp Lâm Tuệ Lần cuối cùng trước khi hai người ly hôn Thanh Ngọc là em gái Của một người quen, bạn của Lục Thành Hai người cũng thân quen nhau Với lúc trước Lục Thành hay tới nhà bạn chơi Và quen biết Thanh Ngọc Lần này Lâm Tuệ ra tay mạnh quá Khiến Thanh Ngọc bị thương khá nặng Anh đưa cô tới bệnh viện và chi trả toàn bộ viện phí cho cô Lục Thành xách giỏ trái cây đi vào phòng bệnh thăm Thanh Ngọc Thanh Ngọc Anh Thành, cô thấy trong người thế nào rồi? Đỡ đau đầu chưa? Đầu em vẫn đau lắm, bị khâu mẩy mũi liền Xin lỗi, tôi thay mặt Lâm Tuệ xin lỗi cô Thanh Ngọc khó chịu nói Chị ta đánh em ra đông nỗi này Chị ta không thấy xin lỗi em thì thôi anh lại xin lỗi thay cho chị ta sao? Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu Cô bỏ qua lần này đi Không được, em sẽ báo cảnh sát rồi kiện chị ta Em muốn chị ta phải trả giá Tôi đã bổ thường cho cô 500 triệu Cô Thanh Ngọc bỏ qua chuyện này Thanh Ngọc bật cười rồi nói Lục Thành Anh bị sao vậy Chị ta 5 lần 7 lượt gây chuyện khiến tranh mất mặt trước bao nhiêu người Chị ta ích kỷ sâu tính Ghen tuông mù quáng như vậy Sao vẫn đứng ra dọn tàn cuộc cho chị ta thế Vì cô là vợ tôi Đứng ra giúp cô ấy nốt lần này thôi Nốt lần này thôi sao Không lẽ anh và chị ta sắp ly hôn Chuyện riêng của tôi Tôi không muốn nói ra Cô Thanh Ngọc bỏ qua lần này nhé Tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện này một lần nào nữa đâu Thanh Ngọc thở dài rồi nói Thôi được rồi Em để mặt anh ấy nhé Nhưng không có lần sau đâu đấy Ừ Chắc chắn là không có lần sau đâu Tô hôm đó Lục Thành về nhà muộn Anh vừa mở cửa đi vào nhà Thấy Lâm Tuệ đang ngồi khóc ở phòng khách Trên bàn tờ đơn ly hôn cô vẫn chưa ký Hôm nay anh quá mệt nên anh không muốn cãi nhau với Lâm Tuệ nữa Anh thở dài rồi đi về phòng Lâm Tuệ thì khóc sưng cả mắt Thấy anh không quan tâm tới mình Thì cô lại tức lồng lộn lên Lục Thành Sao bây giờ anh mới về Có phải anh ngủ với cô ta rồi đúng không Lục Thành đang mệt lại nghe Lâm Tuệ nói Những lời khó nghe Anh nổi cáo Cô im miệng lại đi Không nói được câu nào tử tế thì cô đừng nói nữa Anh nói đi Có phải anh ngủ với cô ta rồi phải không Xanh không dám thừa nhận hả? Đồ hèn Lục Thành quá chán cái cảnh ghen tuông vô cớ của vợ Anh không muốn nói thêm gì nữa Anh bỏ về phòng luôn Lâm Tuệ Lệ càng tin những suy nghĩ của cô là thật Cô gào khóc ẩm bĩ cả nhà lên Lục Thành về phòng lấy quần áo đi tắm Hôm nay anh phải chạy đi chạy lại quá nhiều Công việc thì nhiều Đã còn phải chạy tới bệnh viện lo giải quyết vấn đề của Thanh Ngọc nữa Thế mà vừa về đến nhà Lâm Tuệ đã trách móc anh Và cho rằng anh đi ngủ với Thanh Ngọc Nên về nhà muộn Anh đã quá mệt mỏi Anh muốn ly hôn với Lâm Tuệ để kết thúc những ngày tháng mệt mỏi này Tạm xong Lục Thành lên giường ngủ luôn Bởi vì quá mệt nên vừa nằm xuống Anh đã ngủ thiếp đi Từ khi nghe tiếng động Anh mới giật mình tỉnh giấc Thì tiếng động phát ra từ nhà tắm Anh quay lại bên cạnh thì không thấy Lâm Tuệ đâu Anh sợ Lâm Tuệ nghĩ quẩn Thế là anh vội đi về phía nhà tắm Nhưng không phải là Lâm Tuệ nghĩ quẩn Mà cô đang kiểm tra quần xịp của anh Để xem có phải là anh đi ngủ với gái không Khiến tranh rất bất mãn Bao nhiêu khó chịu Rột nén bấy lâu nay cứ thế trào răng Anh đẩy cửa vào Tức giận hỏi Lâm Tuệ Lâm Tuệ Cô đang làm cái trò gì thế Lâm Tuệ liền cầm cái quần xịp rơ lên trước mặt anh Anh đang ngủ với cô ta rồi phải không Cô bị điên à Tôi không ngủ với cô ta Cô giờ đầu vào đầu và nói là tôi ngủ với cô ta Vì cái vết lạ trên quần xịp của anh đây này Anh còn cãi Vết lạ là vết gì Cái vết loang này này Anh còn gì để giải thích không Cô bị điên rồi Tôi không muốn sống với cô nữa Ly hôn đi, mau ly hôn đi Cô ném cái quần xịp vào mặt của anh Anh còn chưa kịp nói gì Cô đã tắt thẳng vào mặt của anh một cái mạnh Anh là thằng khốn nạn Anh phản bội tôi Anh ra ngoài lăng nhăng gái gú Tôi ghét anh Hùng Thành không thể chịu được cái tính ghen tuông Vớ vẩn của Lâm Tuệ Anh hét lên Phải tôi khốn nạn đấy Tôi lăng nhăng gái gú đấy ly hôn đi cô ký đơn đi Nói rồi anh đi ra ngoài lấy tờ đơn Đưa cho cô và nói Cô mau ký tên đi Buông tha cho tôi đi tôi sợ cô quá rồi Cô ớt ức Cầm bút ký tên luôn Tôi ký rồi đây Thành toàn cho anh và Thanh Ngọc nhé Anh vừa lòng chưa Lục Thành không thèm nói gì Anh cầm tờ đơn và bỏ ra khỏi nhà Mà dù anh và Thanh Ngọc không có gì Nhưng anh mệt mỏi chán nản Tới mức không muốn thanh minh hay giải thích với Lâm Tuệ nữa Bởi vì anh biết bây giờ có thanh minh hay giải thích gì Thì cũng vô nghĩa Lâm Tuệ sẽ không bao giờ tin anh Khi Lục Thành bỏ đi Lâm Tuệ cứ ngồi khóc nức nở Lúc này tin nhắn của Thanh Ngọc gửi tới Cô mở ra đọc Lâm Tuệ Cô có biết hôm nay anh Thành đã làm gì cho tôi không? Anh ấy mua rất nhiều quà cho tôi Còn cho tôi 500 triệu Anh ấy thương tôi lắm Cô càng làm tổn thương tôi thành anh ấy lại càng thương và càng muốn bù đắp cho tôi thôi Lâm Tuệ Cô biết vị trí của mình ở đâu chưa? Lúc nào cô cũng chỉ ở phía sau tôi mà thôi Đọc tin nhắn của Thanh Ngọc xong Lâm Tuệ út ước gào lên Lục Thành Rõ ràng là anh có tình ý với cô ta Mà anh không dám thừa nhận Tôi hận anh Có phải anh lại bỏ tôi đi để tìm cô ta phải không Đã vậy từ đêm nay Hai người chết chắc với tôi Lâm tuệ nghĩ Lục Thành lại bỏ cô ở nhà để đi tìm Thanh Ngọc Thế là cô tức điên lên Cô mặc áo rồi lái xe tới bắt gian Cô biết nhà Thanh Ngọc Nên cô lái xe tới nhà Thanh Ngọc để bắt gian Cô ghen tuông mổ quang tới mức Mất kiểm soát luôn rồi Thực ra Lục Thành không tới tìm Thanh Ngọc Anh tới nhà Quốc Đạt Có bản thân của mình để ngủ nhờ một đêm Thanh tới Quốc Đạt thở dài rồi hỏi Lục Thành Cậu lại cãi nhau với vợ à Ừ Cho tôi ngủ nhờ một đêm với Phải làm hòa đi Không phải bỏ nhà đi thế này đâu Như vậy chỉ khiến cho vợ cậu hiểu lầm thêm thôi Lục Thành buồn bã nói Tôi quyết định ly hôn rồi đơn đã làm Cuối cùng đã ký Cô đoạn hoàng mang nhìn lục thành Ly hôn Hai người ly hôn thật sao Mới kết hôn được một năm mà đã ly hôn là sao Tôi quá mệt mỏi Cô suốt ngày ghen tuông mù quáng Rồi làm loạn lên Chiều nay cô tệ tới công ty tôi đánh ghen Cô đổ cả xô sơn màu đỏ lên người của Thanh Ngọc Còn đập đầu Thanh Ngọc Khiến cô phải khâu bầy mũi trên đầu Cháu ơi lại nữa sao Tôi phải đưa Ngọc tới bệnh viện Và bồi thường cho Ngọc Một khoản tiền Thế mà khi tôi về nhà Cô lại bảo rằng tôi ngủ với Thanh Ngọc Đã còn kiểm tra quần xịp của tôi nữa Cậu nói xem Có ai ghen hoạn thư như cô ấy không Quốc đạt chỉ biết thờ dài Giờ bất lực Có cả vụ kiểm tra quần xịp nữa sao Ừ Sau đó cô ấy quý cho tôi Cái tội đi ngủ với Thanh Ngọc về mà không dám thừa nhận Tôi chịu hết nỗi để ly hôn với cô ta Có lẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi và cô ấy Nhưng mà tôi không hiểu Chẳng lẽ con diệp của cậu có vấn đề gì, gây hiểu lầm sao? Sao Lâm Tuệ lại khẳng định cô đã ngủ với Thanh Ngọc chứ? Lục Thành gãi đầu rồi nói Thực ra là cũng có chút vấn đề thật Mới tháng nay tôi và Lâm Tuệ cãi nhau thường xuyên Nên chúng tôi không làm chuyện đó Nên phản ứng sinh lý khiến quần diệp của tôi dính một vết loang Thật là cô ấy khẳng định tôi đi ngủ với Thanh Ngọc về Bó tay mà Lục Thành này Có phải là cậu đẹp vợ cậu thiếu thốn Nên cô mới nghi ngờ cậu đi ra ngoài không Có rất nhiều trường hợp bỏ bê vợ và ra ngoài ngoại tình đấy Có thể vợ cậu nghĩ cậu có gái bên ngoài và bỏ bê lạnh nhạt với cô ấy Nên cô ấy mới ghen tuông mù quáng như vậy Tôi bận bao nhiêu làm việc kia Với lại có một mình cô ấy tôi đã đủ mệt rồi Thời gian đâu mà đi ra ngoài nữa chứ Tôi nói này Vợ chồng một cái khoản đó không đều Cứ thất thường Mấy tháng không gần gũi Là không ổn đâu Suốt ngày cô ấy kiếm chuyện với tôi Chúng tôi cứ nhìn thấy nhau là cãi lộn Cậu bảo làm sao mà làm chuyện đó đều được Cũng khó nói thật Lục Thành lên giường nằm và nói Tôi mệt rồi Tôi không muốn nghĩ gì nữa Ngủ đi Ừ ngủ đi Có gì từ từ tính tiếp Lục Thành vừa chập mắt Từ điện thoại đổ chương liên tục Nhìn số tuệ lâm gọi đến Anh lại tưởng cô gọi điện kiếm chuyện với anh tiếp Thế là anh tắt nguồn luôn Quốc Đạt thấy vậy thì liền nói Lục Thành Sao cậu không nghe máy Lỡ cô có việc gì gấp thì sao Lục Thành liền nói Ngoài việc làm phiền kiếm chuyện với tôi ra Thì cô làm gì có việc gì gấp đâu Tôi mệt rồi tôi ngủ đây Có gì ngày mai tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy sau Tắt nguồn điện thoại xong Lục Thành nhắm mắt lại ngủ luôn Ở ngã tư đường Vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông Một chiếc xe ô tô màu trắng Lao vào cột đèn đường Người lái xe ô tô màu trắng chính là Lâm Tuệ Cô trên đường tới nhà Thanh Ngọc Thì xảy ra tai nạn Mọi người súm lại mở cửa xe đỡ cô ra Nhưng khi mọi người lấy số điện thoại của cô Gọi vào số Mà cô lưu là chồng yêu Thì không thấy khe máy Họ gọi tới cuộc thứ 5 Thì thuê bao không gọi được Giúp tôi với Gọi chồng tôi tới đây với Giúp tôi với ạ Cô ơi Tôi gọi cho chồng cô rồi nhưng mà không được Thuê bao rồi Sao lại thuê bao chứ Chỉ gọi lại đi Gọi không được Thuê bao thật rồi mà Bây giờ tôi đưa cô tới bệnh viện nhé Lâm Tuệ có thế là đi Mấy người đội vợ đỡ cô lên xe Taxi sẽ đưa cô tới bệnh viện Lâm Tuệ lái xe bị tai nạn Cô bị thương trên đầu Và bị chấn thương não do bị va đập mạnh Cô được mọi người đưa đi cấp cứu Từ khi cô mở mắt ra đã là 6 giờ sáng. Lâm Tuệ, mày quá mày tỉnh rồi. Mày làm cho tao lo quá đấy. Cô thấy mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Bên cạnh là cô bạn thân Minh Trang. Minh Trang, tao đây. Mày thế nào rồi? Đầu có đau không? Tôi cảm thấy đau đầu quá. Cô thấy choáng váng, khó chịu. tôi đi gọi bác sĩ nhé. Không sao. Mày do cho tao cốc nước đi. Tao khát quá. Đây. Nước đây Lâm Tuệ uống hết cốc nước Cô thấy ổn hơn rồi Lúc này cô mới hỏi Minh Trang Minh Trang Tao bị làm sao vậy Sao tao phải nằm ở viện thế này Minh Trang hoang mang nhìn Lâm Tuệ Mày không nhớ sao Đêm qua mày lái xe bị tai nạn đấy Mày là vẫn giữ được tính mạng Thật sao Tao lại không nhớ gì cả là sao Này Có khi nào đầu mày bị va đập mảnh Bị chấn thương não Bị mất trí nhớ không Tôi không nhớ gì luôn đấy thôi mày không nhớ cũng tốt Đêm qua lúc mày bị tai nạn Mọi người giúp mày Họ cầm điện thoại gọi cho chồng mày Ban đầu thì chồng mày không nghe máy Sau đó thấy nhiều cuộc gọi quá Chồng mày tắt máy luôn Đúng là khốn nạn Lâm tuệ hoàng mang hỏi Minh Trang Này Minh Trang Mày nói tào lao cái gì đấy Tao vẫn độc thân cơ mà Đã có chồng đâu Hả Lâm Tuệ Mày bị mất trí nhớ thật rồi Tao làm gì có chồng đâu nhỉ Mày cứ tào lao vừa thôi Lâm Tuệ lái xe Bị tai nạn Cô bị chấn thương vụng não và bị mất trí nhớ Cô quên luôn việc cô đã có chồng mà dù Minh Trang nói là cô đã kết hôn được một năm Nhưng Tuệ vẫn không tin Cô cho rằng Minh Trang đang nói dối cô Cô là cô gái độc thân Làm sao mà có chồng được Minh Trang Mày đừng đùa tao nữa Tao không cảm thấy vui chút nào đâu Đừng có đùa tao Bà cô tổ của tôi ơi Bà bị mất trí nhớ nên bà quên mà Mà mở điện thoại ra mày xem Lâm tệ mở màn hình điện thoại Cô giật mình Hình nền là ảnh cưới của cô và Lục Thành Trời ơi Tao kết hôn với Lục Thành rồi sao Ừ, được một năm rồi đấy Mày mở album ảnh ra mà coi Để ảnh của mày và chồng mày đấy Lầm tuệ xem ảnh với ánh mắt hoang mang tột độ Đúng là cô đã kết hôn thật Cô vỏ đầu bứt tai Sao có thể chứ Tao sao lại quên luôn việc đó nhỉ Thế sao đêm qua anh ta lại không nghe máy Anh ta là chồng của tao cơ mà Minh Trang thở dài và nói Nói thật là mày với anh ta không hạnh phúc đâu Suốt ngày cãi lộn nhau Một năm hôn nhân mà đi đánh ghen tới tận 17 lần Tao không tận mắt chứng kiến Nhưng lần nào đi đánh ghen mày cũng kể với tao Mắt tuyện Lâm trố như muốn lồi cả ra ngoài Một năm hôn nhân Mà đánh ghen tới tận 17 lần Thế thì Lục Thành là thằng chồng khốn nạn quá rồi Ừ Vừa chiều qua mà còn đi đánh ghen đấy Mà tới công ty đánh một đứa tên là Thanh Ngọc Mà đổ sơn lên người của người ta Đập vỡ đầu của ta nữa Chắc vì thế mà anh ta Cãi nhau to với mày Đến nửa đêm mày mới lai xe bỏ đi và tan nạn Lâm tuệ lắc đầu ngán ngầm Trời ơi Tao lấy phải thằng cha nam rồi Một năm hôn nhân và đánh ghen tận 17 lần Thật là kinh khủng Hôn nhân địa ngục Bảo sao tao lại quên Nấm mộ hôn nhân như vậy Ai muốn nhớ nổi làm gì chứ Tao cũng không rõ trong một năm qua Mày gọi điện cho tao than thở rất nhiều Mày còn khóc với anh ta nữa cơ Lâm tuệ thở dài và nói Đúng là nấm mồ của hôn nhân mà ta sao lại lấy một người chồng khốn nạn như vậy được nhỉ? Thật là không thể tin nổi mà Là hôn nhân mai mối đấy Mẹ mày và mẹ Lục Thành là bạn thân Nha gia đình đã có hôn ước từ trước rất lâu rồi Cuộc sống hôn nhân xem ra rất tồi tệ phải không? Lâm Tuệ bị mất trí nhớ Cô không nhớ ra việc mình đã kết hôn Cô lại càng không nhớ cô là một người vợ hay ghen tuông mổ quáng Thậm chí là còn rất hoạn thư Hay đánh chồng và tất cả những cô gái Xung quanh chồng mình Lúc này qua lời kể Của Minh Trang Thì Lâm Tuệ lại nghĩ cô là người vợ rất đáng thương Lấy vợ tên chồng cha nam Nên một năm hôn nhân mới đi đánh ghen Tận 17 lần như vậy Cùng với việc cô đọc lại tin nhắn của Thanh Ngọc Thách thức cô Thì cô lại càng khẳng định Chồng cô là một thằng tồi Không tin việc hắn ta ngoại tình Chỉ tính đêm qua lúc cô gặp nạn Mọi người gọi điện cho hắn nhưng hắn không nghe Điều đó tuệ lâm lại càng khẳng định Lục Thành là một tên khốn nạn Là tên cặn bã Và cô bắt đầu hối hận khi kết hôn với Lục Thành Nhưng cô không khỏi thắc mắc Nếu như vậy sao tao không ly hôn nhỉ Sao cứ bám lên anh ta suốt này đi đánh ghen là sao Mình chàng lắc đầu nói Tao cũng không biết nữa Tao ở nước ngoài mới về Tao vào mày mới chỉ tâm sự qua điện thoại Nên tao cũng không tận mắt chứng kiến Mày tự tìm hiểu xem Ừ, tao sẽ tìm hiểu À Minh Trang, việc tao mất trí nhớ Mày đừng nói với ai nhé Kể cả bố mẹ tao hỏi mày cũng đừng có nói Ờ, tao biết rồi Lâm Tuệ cố nhớ lại xem cô đã trải qua những chuyện gì Nhưng cô không nhớ ra nổi Một năm hôn nhân của cô với Lục Thành Mà cô không nhớ một chút gì cả Lục Thành trở về nhà Không thấy Lâm Tuệ ở nhà Lúc này anh mới mở nguồn điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lâm Tuệ Và của mẹ anh gọi tới Anh mới gọi lại cho mẹ anh Mẹ gọi con à Lục Thành Con làm cái trò gì mà tắt máy thế Lâm Tuệ bị tai nạn đấy Con đã biết chưa Lúc này Lục Thành mới hoang mang hỏi mẹ Sao Tuệ bị tai nạn ư Bị khi nào vậy mẹ Cô ấy có sao không ạ Lâm Tuệ bị tai nạn Đêm qua lúc gần 1 giờ sáng Cô bé đang nằm ở trong bệnh viện 108 Con làm gì mà tắt máy thế Nghe bạn nói Lâm Tuệ Bị tai nạn lúc 1 giờ đêm Là lúc anh đang ở nhà Quốc Đạt Thế cô gọi nhiều Anh tưởng cô gây sự với mình Anh đã tắt máy luôn giờ cứ biết lúc đó cô gọi anh là vì bị tai nạn Cần anh tới giúp em thấy trái tim của mình chật nhói đau Con tới bệnh viện ngay đây Lục Thành đi qua phòng khách Nhìn tờ đơn ly hôn vẫn để trên bàn Một luồng cảm xúc khó diễn tả Hiện lên trong đầu của anh Anh cầm tờ đơn ngất vào trong ngăn tủ Sau đó nhanh chóng lái xe tới bệnh viện Thì Lâm Tuệ vẫn bình an Anh mới thở vào nhẹ nhõm Lúc này Lâm Tuệ đang nằm ngủ trên giường bệnh Anh để giỏ trái cây trên bàn Sau đó ngồi xuống ghế Nhìn cô nằm ngủ ngon Trên đầu vết thương khá nặng Tay bị chảy xước một vệt dài Anh liền lấy lọ thuốc ra bôi và vết thương giúp cô Lâm tuệ mở mắt Cô thấy lục thành đang nắm tay cô Theo phản xả cô liền rụt tay lại Thế cô tỉnh giấc Anh điền hỏi Tỉnh rồi sao Cô bị mất trí nhớ Nên cô có nhớ gì về anh đâu Cô chỉ nghe Minh Trang kể Anh là chồng của cô Một năm hôn nhân mà cô đi đánh ghen tận 17 lần Cô nghĩ chắc chắn anh là một thằng chồng khốn nạn Thế là cô trưởng mắt quán anh Lục Thành Ai cho bẹp anh động chạm vào tay của tôi Lục Thành nghĩ về cô giận Vì đêm qua anh không nghe máy của cô Anh ngập ngừng nói Xin lỗi Tôi cứ tưởng đêm qua cô có điện gây xử với tôi Nên tôi không nghe máy Nếu biết cô xảy ra chuyện tôi đã không cư xử như vậy Lâm tuyện lắc đầu chê Mấy kẻ đi ra ngoài Với gái hay văn vở như vậy lắm Nhưng mà tôi tỉnh ngộ rồi Đợi tôi xuất viện Chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn đi Anh thấy hơi ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cô Bình thường anh đề nghị ly hôn Cô lại khóc lóc níu kéo Thế mà lần này Chính cô là người nói tới hai từ ly hôn Anh gật đầu Ừ, thì bác sĩ nói sao Thì cô bị thương nặng lắm đấy Tôi vẫn ổn mà Chắc thấy tôi vẫn chưa chết nên anh thất vọng lắm phải không Này Lâm Tuệ Sao cô ăn nói khó nghe thế Tôi chưa bao giờ mong muốn cô gặp chuyện như vậy đâu Cô đừng nghĩ về tôi như vậy chứ Thoanh bớt văn vở đi Loại người khốn nạn như anh lúc nào mà chả mong vợ chết Để được thoải mái ở bên nhân tình Bớt văn vở đi bố trẻ Cô... Lúc này bác sĩ đi vào gọi Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Tuệ Lục Thành đang định nói Thì Lâm Tuệ đã nói trước Mẹ tôi chưa tới kịp Có gì bác sĩ cứ nói với tôi luôn à Bác sĩ nhìn Lục Thành và hỏi Thế ta là ai vậy Lục Thành trả lời Tôi là chồng của Lâm Tuệ Lâm Tuệ vội nói Không phải đâu bác sĩ em ta là chồng của hàng xóm thôi Không phải chồng của tôi Bác sĩ thở dài Tôi cũng bó tay với hai người Vậy tôi sẽ nói luôn ở đây nhé Theo kết quả kiểm tra thì cô Lâm Tuệ bị chấn thương não Và có dấu hiệu mất trí nhớ Cô Lâm Tuệ có quên chuyện gì không? Cô bị mất trí nhớ thật Nhưng cô lại chối bay chối biến Không có Tôi vẫn nhớ tất cả mọi chuyện Tôi không quên gì cả Nếu không tin thì bác sĩ cứ kiểm tra cho kỹ đi Thôi được rồi, vậy là tốt Cô nằm điều trị vài hôm Nếu ổn thì cô sẽ được xuất viện Vâng, cảm ơn bác sĩ Khi bác sĩ ra ngoài Lục Thành mới chăm chú nhìn Lâm Tuệ Anh thấy cô cứ lạ lạ Bác sĩ lại nói là cô bị mất trí nên anh hỏi cô Cô bị mất trí nhớ à? của cái ngày Tôi không bị mất trí nhớ gì đâu Anh đừng có tưởng bỏ Thế tôi là ai? Cô đã nghe Minh Trang kể khi nãy Nên cô tự tin trả lời Anh là Lục Thành, chồng của tôi Chúng ta kết hôn được một năm Tôi đi đánh ghen tận 17 lần Thì cô Thanh Ngọc là lần thứ 17 Và chiều hôm qua tôi đã đập cô ta Tại công ty anh Tôi còn đổ sơn trên người của cô ta nữa, đúng chưa? Nghe đâm tuệ nói vậy Anh tin là cô không bị mất trí nhớ Nếu cô bị mất trí nhớ Thì làm sao mà cô nhớ được Vụ đánh ghen chiều hôm qua Anh gật đầu nói Đúng rồi, cô không bị sao là tốt rồi Thế có nói không? Tôi đi mua cháo cho cô Không làm phiền anh đâu Mình Trang đi mua cháo cho tôi rồi Thôi tôi gọt trái cây cho cô ăn nhé Không cần Mời anh lướt đi Ở đây làm gì cho tốn diện tích ra Cô nói khó nghe thật đấy Đã lẽ cô phải bị thương ở miệng ấy Cho bớt nói mấy cái câu khó nghe đi Lâm tuệ hậm hực nói Anh bị sao vậy Tôi có ý tốt để anh có nhiều thời gian bên nàng thơ thanh ngọc của anh mà Nó không biết cảm ơn tôi thì thôi đi tôi còn nói tôi như vậy Cô có ý tốt sao Bình thường thấy Thanh Ngọc Ở bên cạnh tôi là cô nhảy dựng lên Ghen tuông các kiểu Sao bây giờ lại có ý tốt thế này Đã không có vấn đề đấy à Ừ tôi bị tai nạn mà Nên não có vấn đề đấy Anh hiểu chưa Hiểu rồi thì mời anh cút đi Mình Trang đi mua cháo về Thấy Lâm Tuệ đang đuổi lục thành cút đi Cô đi vào cau mẻ nói Lâm Tuệ Lục Thành Hai người đẹp cãi lộn rồi đấy à Một ngày mà không cãi lộn là không chịu nổi đúng không Lâm Tuệ Mày vừa trở về từ cõi chết đấy Bớt mồm bớt miệng đi Nghỉ ngơi dưỡng sức đi Rồi bên trang quay sang chỉ trích Lục Thành Lục Thành Rồi đêm qua anh tắt máy Lâm Tuệ xảy ra chuyện Nó nhờ người gọi cho anh Thế mà anh không nghe máy Đã còn tắt nguồn luôn Anh khốn nạn thế Lâm Tuệ ngồi trên giường bảnh Cô vẫn không quên nói mỉa Lục Thành Đêm qua Anh ta còn bận dỗ dành người tình nhỏ Nên không nghe máy được đâu Thôi mày hoan hỉ cho anh ta đi Lục Thành liền nói Tôi có tôi và Lâm Tuệ cãi lộn Tôi bỏ sang nhà Quốc Đạt ngủ Lúc Lâm Tuệ gọi tôi cứ tưởng là cô ấy gọi Để kiếm chuyện Nên tôi không nghe máy Tôi đã xin lỗi Lâm Tuệ rồi Tôi nói thật Nên qua tôi tới nhà Quốc Đạt Tôi không hề đi tìm Thanh Ngọc Vì tôi tức giận buổi tối cãi lột Nên tôi mới không nghe máy Giờ biết cô xảy ra chuyện thế này Tôi cảm thấy rất ái náy Tôi xin lỗi là tôi không đúng Tôi không nên cư xử như vậy Mình Trang thở dài rồi nói Chuyện vợ chồng hai người tôi không tiện tham gia Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Làm người tử tế đi Ai lại hai chân đạp hai thuyền thế Người ngoài còn thấy khó chịu nữa là Người trong cuộc Tôi có đạp hai chân hai thuyền đâu Cô hiểu lầm tôi rồi thoanh đi về đi Lâm Tuệ còn nghỉ ngơi Mau đi về đi Lục Thành quay lại nhìn Lâm Tuệ thì cô ăn cháo rất ngon lành Anh đứng dậy và nói Được rồi tôi tới công ty đây Chiều về tôi vào tôi Lâm Tuệ muốn ăn gì thì tôi mua cho Lâm Tuệ thản nhiên nói Thôi Anh đừng có vào đây làm gì Nhìn mặt anh tôi thấy khó chịu lắm Anh cứ tranh thủ Lúc tôi ở viện Mà hú hí với người tình của anh nhé Và đây làm gì cho mất công ra là cãi nhau với tôi mọi mồm sẽ lại còn đau đầu nhức ốc Đục Thành tức lắm Anh chả được cái miếng gì Thế mà Lâm Tuệ cứ gắng cho anh cái miếng ngoại tình Một năm ở bên cô Anh chưa từng làm gì có lỗi với cô cả Toàn là cô ghen tuông, giận hờn vô cớ Động tính là đánh ghen bất chấp Đánh người rồi đánh lây sang cả anh Anh tức lắm Nhưng nghĩ cô đang bị thương Mà đêm qua cô gọi anh không nghe máy Anh tự cảm thấy ái náy Không muốn cãi nhau với cô nữa Anh thở dài rồi nói Tôi không đôi co với cô nữa tôi đi làm đây Lâm tuệ vẽ tay Tạm biệt Lục Thành đi ra cửa thì Lâm tuệ bất ngờ gọi Lục Thành chờ đã Anh tưởng cô bảo gì Nên anh vui vẻ quay lại Thế nhưng cô lại cầm giỏ trái cây Quăng về phía anh và nói Cầm đồ của anh đi đừng để chỗ tôi Ơ kìa Tôi mua để cho cô ăn cơ mà Trái cây tươi ngon đấy Cô để lại ăn đi Tôi không ăn Đùa quanh tôi cảm thấy bẩn Y như con người của anh vậy Lục thành tức muốn ói cả máu luôn Anh đi tới túm lên tay của cô Và khó chịu hỏi Cô chê tôi bẩn sao Tôi là chồng của cô đấy Cô đang tự làm bẩn chính mình à Cô gặn anh ra và nói Thế nên bây giờ anh cút xa tôi ra Cút về bên em Thanh Ngọc của anh ấy Đừng có làm phiền tôi nữa Thanh Ngọc chẳng làm gì sai Một cuộc đánh cô ta khiến cô nhập viện Lâm Tuệ Cô ngày càng quá đáng Không thể chấp nhận nổi Anh nói cô ta không làm gì sai ư Anh mở to mắt ra Mà đọc tin nhắn đi Xem cô ta nhắn với tôi những gì đấy này Nhìn đi Lâm tuệ một đoạn tin nhắn mà Lục Thành Mà Thanh Ngọc gửi cho cô Thách thức cô cho Lục Thành xem Mặc dù cô bị mất trí nhớ Nhưng may mắn là bằng chứng vẫn còn nguyên trong điện thoại Thành không tin vào mắt của mình Anh còn kiểm tra lại số Đúng giấu phụ của Thanh Ngọc thật Trước mặt anh thì Thanh Ngọc Luôn tỏ vẻ là một đứa em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện Thế mà sau lưng Lại còn đi thách thức vào anh như vậy Anh hơi sốc Anh đã đoán ra lý do Mà Lâm tuệ lái xe đi ra khỏi nhà lúc nửa đêm Ông tin nhận thách thức của Thanh Ngọc như vậy, ai mà bình tĩnh nổi chứ? Anh mới hạ giọng xuống mà nói, "Tôi sẽ xử lý chuyện này, sẽ không để cô ta thách thức cô như vậy nữa đâu. Nhưng giỏ trái cây này thì cô giữ lại đi." Thằng để giỏ trái cây lên bàn, anh vừa đi ra khỏi cửa thì giỏ trái cây cũng theo anh mà bay vù ra đó, còn chúng thẳng vào lưng của anh nữa. Trái cây lăn lóc ở dưới sàn. Anh thở dài rồi nhặt chai cây lên bỏ vào trong thùng rác. Lục thành đi rồi. Minh Trang mới hỏi Lâm Tuệ. Lâm Tuệ. Mà đuổi anh ta thật đấy à? Ừ. Nhìn thấy anh ta ta lại tức điên lên. Đuổi anh ta cút cho đỡ bực. Minh Trang sở chán Lâm Tuệ và nói Lâm Tuệ mày không bị sốt mà. Có khi nào vụ tai nạn khiến mày bị hỏng não rồi không? Mày nói cái gì mà lạ thế? Tao không nói gì lạ. Mà là mày lạ đấy Lúc trước mày lùi anh ta lắm cơ mà Lúc nào cũng bám chặt lên anh ta Còn gắn định vị vào xe ô tô Rồi cài định vị theo dõi điện thoại của anh ta Mày cấm không cho phép anh ta Đi gặp bất kể người phụ nữ nào Bất kể là già hay trẻ Chỉ cần là phụ nữ thì mày sẽ ghen tuông ẩm bĩ cả lên Lâm tuệ nghe mày sòn ra gà Này Chưa tao là người như vậy à Đúng thế Mày ghen tuông hoạn thư lắm Đánh ghen bất chấp đánh cả chồng làm loạn ở công ty Chỉ có nhân viên ở công ty Thậm chí ngày nào ấy, ta đi làm về Mày cũng kiểm tra điện thoại quần áo xem Có mùi gì lạ không Hai người thường xuyên cãi nhau Về cái tính kiểm soát quá mức của mày đấy Lâm tuệ vội bịt miệng Bình trang lại Thôi mày đừng nói nữa Tao chắc có thể hoạn thư như vậy được nhỉ Thì mày đều kể với tao hết mà Tin nhắn của mày còn nguyên đây này Không tin nữa thì mày cứ đọc lại đi Tao mở cho mày xem Để bây giờ có cái cho mày đọc lại Không bao giờ mày bị mất trí nhớ Làm sao mà tin nổi những việc mày đã làm chứ Khi biết một năm qua mình đã làm những gì Lâm tuệ hơi sốc Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ Phân tích cụ thể lại Thì cô gật vụ cảm thán Thế mới nói Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Từ ngày kết hôn với Lục Thành Tao quay ra biến chất Tính cách thay đổi Máu ghen hoạn thư Đúng là lấy nhầm chồng rồi Lần này tao bị tai nạn mất trí nhớ cũng tốt Tao sẽ ly hôn anh ta và làm lại cuộc đời Không tao sẽ mãi chìm đắm Trong nấm mổ hôn nhân mất thôi Mình Trang lúc này mới hỏi Thế mày ly hôn mày có tiếc không? Nhìn Lục Thành đẹp trai xuất sắc Tài giỏi vạn người mê đấy Mày ly hôn là tốt cho Lục Thành Cho anh ta với Thanh Ngọc Mày cam lòng nhìn Tiểu Tam thay thế mày sao? Là đồng tốt thì không cần giữ Là đông tồi thì cứ giữ chặt tới mấy Cũng có ngày mất đi thôi Thế đến cái loạt chuyện tồi nhanh anh ta ấy, Tao quyết định là bỏ Thôi tùy mày Suy nghĩ cho kỹ vào Không vài bữa nữa lại khóc lóc than thở với tao là tao mắng cho đấy Tao biết rồi Ăn nho nhá tao rửa sạch rồi đấy Ừ, nho ngọt quá đi Bạn tao mua nho ngọt liệm luôn Tao yêu bạn tao nhất trên đời Dẻo biệng, mau ăn đi Thành tới chỗ của Thanh Ngọc thì anh tới Thanh Ngọc vui vẻ hỏi Anh chưa làm sao Sao đi chỗ của em sớm thế Lục Thành đi vào Anh câu mày hỏi Thanh Ngọc Tại sao cô lại nhắn tin thách thức Lâm Tuệ Thanh Ngọc ngọc ngừng hỏi Chị nói với anh rồi sao Cô có biết vì những lời thách thức của cô Mà Lâm Tuệ lại xoay ra ngoài Chị bị tai nạn giao thông không Thanh Ngọc nghe Lục Thành nói Lâm Tuệ bị tai nạn giao thông Cô ta mừng thầm trong lòng Thế nhưng ngoài mặt cô ta lại giả vờ lo lắng Anh nói chị dâu bị tai nạn sao Chị sao rồi à, có bị thương không anh Cô ấy không sao Chỉ bị thương một số chỗ trên cơ thể thôi Thanh Ngọc thậm nghĩ Sao cô ta không chết đi nhỉ Nghĩ là vậy Nhưng ngoài mặt Thanh Ngọc lại giả vờ lo lắng hỏi han Thế chị dâu đang nằm ở đâu thế ạ Để em tới thăm chị ấy ạ Đủ rồi, Thanh Ngọc Cô nghe cho rõ đây Cô mà còn thách thức lâm tuệ Kiếm chuyện với cô ấy một lần nữa thôi Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu Anh với chị sắp ly hôn rồi mà Sao anh nổi cáo với em như vậy chứ Không tôi lượt cô quản việc của tôi Lo cho bản thân của cô trước đi Chị Dâu lại làm khó anh phải không Nếu là em ấy Em sẽ hiểu chuyện Không làm cho khó xử như vậy đâu Cô đang làm cho tôi khó xử đấy Anh đi thẳng ra bên ngoài Thanh Ngọc tức giận Cô bóp nát quả cam Cô lầm bẩm chửi Mẹ kiếp Vì chị ta mà Lục Thành nổi có với mình Sao vụ tai nạn Lại nhẹ thế nhỉ Đáng lẽ ra phải để chúng ta chết trong vụ tai nạn đó luôn rồi chứ Má nó chứ tức giận thật mà Bà Hồng tới bệnh viện thăm con sâu Từ lúc Lục Thành và Lâm Tuệ kết hôn Hai đứa chuyển ra ở riêng Nên bà cũng không nắm rõ tình trạng hôn nhân của hai con Vì Lâm Tuệ cũng ít khi tâm sự với bà tiền con dâu lái xe gặp sự cố bà lo lắm mà lo lắng hỏi Hàn Lâm Tuệ à con có sao không con Lâm Tuệ có nhớ cái mô gì đâu Thế bà mẹ chồng tới thăm thì cô lại giả vỡ ấm ức tuổi thân của khóc lóc với mẹ chồng rất thảm thiết Mẹ ơi con khổ quá cứ thế này thì con khổ quá không muốn sống nữa đâu Mẹ ơi lòng con đau như cắt trái tim của con đau như bị bóp nghẹt con khổ quá mẹ chồng ng Bà Hồng vội ôm con dâu xót xa Con đừng khóc nữa Cứ bình tĩnh Có gì cứ để mẹ giải quyết giúp con Ngoan nào Đừng khóc nữa, mẹ thương Mẹ ơi, chồng con đi ngoại tình Bây giờ Tiểu Tam còn thách thức con nữa Có chuyện đó thật sao Thằng Lục Thành chết tiệt Mẹ sẽ xử lý nó Thì con biết con Tiểu Tam đó Là con nào không Là Thanh Ngọc Cô ta nhắn tin thách thức con Tôi nhắn vẫn còn ở trong điện thoại của con lên này Con khổ quá mẹ Khốn nạn Mẹ sẽ xử lý chúng nó Con đừng khóc nữa Khi nghỉ ngơi cho mau khỏe đi Mẹ sẽ giúp con giải quyết mấy chuyện này Lâm tuệ thẩm nghĩ Lục thành Anh đối xử tệ với tôi thì anh đừng có trách tôi mách mẹ anh Dù bây giờ tôi không cần anh nữa Nhưng vẫn bắt anh phải trả giá Về những tổn thất tinh thần Mà anh gây ra cho tôi Nghe những lời động viên của mẹ chồng Lâm tuệ rất hạ hê ở trong lòng Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ Là một người con dâu tử tế hiểu chuyện Mẹ à Hay là thôi mình bỏ qua chuyện này đi Con không muốn vì con Mà mẹ và Lục Thành đã xảy ra mâu thuẫn bất hòa thế này Với lại trong tình yêu Ai không được yêu mới là kẻ thứ ba Cô trách thì trách con không tốt Nên không giữ được trái tim của Lục Thành Chỉ bậy đừng trách anh Lục Thành Mẹ nhóc Bà Hồng liền nói: "Lâm Tuệ, con hiểu chuyện tới mức đau lòng rồi. Yên tâm đi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Đây là thẻ ngân hàng, trong này con đã có sẵn 2 tỷ. Con thích mua gì thì cứ mua nhé." Tay của Lâm Tuệ đã nhận cái thẻ ngân hàng, nhưng cô vẫn giả vờ hiểu chuyện. "Mẹ, mẹ tốt với con quá, nhưng con không dám nhận tiền của mẹ đâu." "Cứ nhận đi, con xứng đáng mà. Để mẹ gặp thằng Thành." Mẹ sẽ lấy tiền của nó đưa cho con Giờ con nghỉ ngơi cho khỏe nhé Con cảm ơn mẹ Mẹ phải đi có việc một chút Tối mẹ vào thăm con Vâng mẹ đi cẩn thận Chờ mẹ chồng đi khỏi Lâm tuệ sung sướng nhảy cẫng lên Cô hôn vào cái thẻ và nói Tình yêu tiền chính là tình yêu tuyệt vời nhất Tại sao một năm qua Mình lại cứ bám lấy cái thằng đàn ông tồi đó nhỉ Lo kiếm tiền chăm sóc Yêu bản thân mình có phải tốt hơn không Thật là không hiểu một năm qua Mình đã sống hèn mọn như thế nào nữa Cô mới mở điện thoại ra Kiểm tra số dư có Cô thở dài chán nản Số dư 305 triệu Trời đất Số dư của mình còn không bằng một lần lụn thành chuyển cho Thanh Ngọc Lâm Tuệ Mình là vợ của Tổng Tài đấy Mà mày nghèo quá thế này sao Giờ nghĩ lại đúng là hối hận mà Đáng lẽ ra Trong một năm hôn nhân Thay vì đi đánh ghen 17 lần Thì mình phải chăm sóc cho bản thân của mình chứ Phụ nữ hiện đại là đánh phấn Không phải đánh ghen Cô bị mất trí nhớ Nên cô không biết một năm hôn nhân của cô thế nào Cô chỉ biết rằng Cô đánh ghen 17 lần trong một năm Và cuộc sống hôn nhân của cô vô cùng bế tắc Thành nhìn đồng hồ đã là 6 giờ chiều Anh vội vàng đi tới bệnh viện Bình thường anh vẫn làm việc tới 9 giờ tối Nhưng ngày hôm nay anh về sớm Anh muốn tới bệnh viện vết lâm tuệ Anh vẫn ai nấy việc cô gọi nhanh không nghe máy Sau hai người đã ký vào đơn ly hôn Nhưng ngày nào hai người chưa ra tòa Thành vẫn muốn làm tròn trách nhiệm Còn một người chồng với cô Lâm Tuệ đang nằm đọc lại những tin nhắn Mà lúc trước cô nhắn tin than thở với Minh Trang những đoạn tin nhắn của cô và Lục Thành Những dòng tin nhắn trách móc Giận dỗi của cô nhắn cho anh Cô đọc lại mà hoang mang tột đổ Trời ơi Sao mình lụy tình thế nhỉ Thành chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của mình thêm mà suốt ngày Mình nhắn tin cho anh ta mãi thôi Rồi cô xem lại nhật ký của gọi Cô phải hét lên Lâm Tuệ Mày bị điên tình rồi Ngày nào mày cũng gọi cho Lục Thành cô ngày mày gọi cho anh ta 26 cuộc Ôi mẹ ơi Quay trả đĩa bay cho mày để mày về hành tinh của mày đi Trời trái đất này Không có ai điên tình giống mày đâu Khiếp quá Lâm Tuệ không dám xem nữa Cô ngồi im trên giường Bởi vì càng xem cô lại càng cảm thấy bản thân mình quá sợ tệ Cô đang tự trách bản thân mình Thì một người đàn ông bước vào Nhìn mặt mũi sáng sủa Người đó vui vẻ hỏi Lâm Tuệ Em thế nào đã ổn chưa? Cô không nhớ ra là ai Cô ngập gừng trả lời Em ổn Sao gặp anh mà mặt em ngơ ngác thế kia? Không nhận ra anh sao? Cô bị mất trí nên không nhớ ra anh ta Nhưng cô không muốn ai biết là mình bị mất trí. Cô liền nói, "Anh là tổng tài đẹp trai à? Thêm nói đi, anh tên gì?" Thế cô ngập ngừng, anh liền nói, "Anh là Mạnh Hải. Em đã nhớ ra chưa? Lúc không gặp anh đi đem quên anh rồi đấy à?" Bây giờ Lâm Tệ mới nhớ ra, Mạnh Hải là anh trai của Mạnh Ninh, bạn thân của cô. Cô và Mạnh Ninh với Minh Trang là bộ ba thân thiết, chơi với nhau từ thời còn đi học. Mạnh Hải sống và làm việc ở nước ngoài Anh ít khi về đến cô quên anh cũng phải thôi Cô liền nói Em nhớ ra rồi Anh là Mạnh Hải, anh trai của Mạnh Ninh đây mà Ừ Anh mới về nghe tin em nằm viện nên tới thăm em đây Anh mới về chơi ạ Lần này anh về hẳn Anh mở công ty ở đây Nhưng nói một năm qua em không ở nhà Em không đi làm hay sao Có một tế công ty của anh làm không Cô vội vàng đồng ý ngay Dạ có Chờ em bình phục em đi làm luôn Một năm qua em mua giải đến mới nghỉ việc ở nhà Bây giờ em hối hận rồi Em sẽ đi làm lại Anh ạ Sao thế là phụ nhân của lục tổng không hạnh phúc sao Không ạ Em rất hối hận Em sắp ly hôn rồi Sau khi ly hôn em cũng tập trung vào công việc Nâng cao giá trị của bản thân Em sẽ không ngu dại nữa đâu Anh cũng nghe mạnh ninh kể qua rồi Nhưng không nghĩ hôn nhân của em phải tệ tới mức vậy đâu Quá tệ anh ạ Sau này em sẽ không bao giờ Như vậy nữa đâu Vậy thì tốt Cho anh số của em đi để tiện liên lạc Vâng Anh mua bánh dâu tây cho em này, mau ăn đi Ô nhìn bánh ngon quá Bà sao anh biết em thích ăn bánh dâu tây Mạnh định nói cho anh biết đấy Cái thằng này Thế mà cũng nói với anh Bởi vì anh hỏi đến nó phải nói thôi Mau ăn đi em Vâng Lục Thành mua bánh dâu tây rồi mang vào bệnh viện anh biết cô thích ăn bánh dâu tây nhưng khi anh đi tới cửa thì anh thấy cô đang ăn bánh dâu tây rất vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác một cảm xúc buồn khó tả trào dâng trong lòng của anh anh để hộp bánh ở ghế ngoài hành lang sau đó buồn bã rời khỏi bệnh viện trở về nhà Lục Thành mở ngăn tủ lấy tờ đơn ly hôn ra anh thở dài suy tư phải đi hôn thật sao Đã khi quyết định ly hôn thì mình phải vui chứ Tại sao mình lại thấy không vui thế này Lâm tuệ rất nóng này Mất kiểm soát, ghen tuông, hoạn thư Rất nhiều lần đánh chửi mình Không tôn trọng mình Mình ly hôn là quyết định đúng đắn Nhưng tại sao mình lại không vui như vậy Tại sao khi thấy cô ấy vui vẻ bên người khác Mình lại cảm thấy khó chịu Mình ghen ương, không thể nào Sao mình lại ghen được chứ Quá buồn chán nên Lục Thành lấy chai rượu ra uống Càng uống anh lại càng cảm thấy buồn chán hơn Quốc Đạt tới chơi Thấy Lục Thành ngồi uống rượu Anh đi tới hỏi Lục Thành Cậu làm sao thế Quốc Đạt Ngồi đi Uống với tôi vài ly Cậu uống ít thôi Uống nhiều hỏng dạ dày đấy Quốc Đạt thấy tờ đơn ly hôn trên bàn Anh mới hỏi Lâm Tuệ ký tên rồi Sao cậu vẫn chưa mang đi nộp thế Có cần tôi đi nộp hộ không? Quốc đạt dơ tay Định cầm lấy tờ đơn Thì Lục Thành ngăn lại Cứ để đó tôi tự đi nộp được Không cần cậu phải lo Thôi được rồi Thế Lâm Tuệ có sao không? Tôi nghe mọi người nói cô ấy bị tai nạn Bị lúc đêm qua sao? Lục Thành thở dài rồi nói giọng tiếc nuối Ừ Đêm qua thế số cô ấy gọi Tôi lại nghĩ là cô ấy kiếm chuyện với tôi Nên tôi không nghe máy Còn tắt nguồn nữa Giờ biết sự thật tôi thấy ái náy quá Chắc khi đó cô thất vọng lắm Quốc đàn liền hỏi Sao cô lại cảm thấy ái náy như vậy Hai người đã ký vào đơn ly hôn rồi cơ mà Cô lại quá đáng với cậu như vậy Tôi nghĩ là cậu không cần phải tự trách mình như thế đâu Sao lại không chứ Cậu thử nghĩ mà xem Khi cậu gặp nạn Cậu gọi cho vợ cậu Nhưng vợ cậu không nghe máy Là còn tắt nguồn của cậu Thì sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này cô đã thấy thái độ của Lục Thành Như anh liền nói Lục Thành Cậu yêu Tuyện Lâm rồi đúng không Ngày trước cậu không như vậy đâu Bây giờ tôi thấy cậu thay đổi nhiều lắm Yêu người ta rồi chứ gì Lục Thành ngập ngừng không trả lời được câu hỏi của Quốc đạt Anh nốc hết cốc rượu luôn cô đạt liền cầm lấy chai rượu Không cho Lục Thành uống nữa Uống thế đủ rồi Đừng uống nữa Đưa chai rượu cho tôi, mau lên Tôi không đưa, cậu đừng uống nữa Quốc Đạt và Lục Thành Đang giẳng co chai rượu Cả hai giẳng co qua lại Lục Thành say rượu nên ngãi về phía Quốc Đạt Đúng lúc bà Hồng tới Thấy Lục Thành đang ôm Quốc Đạt Thế là bà hiểu lầm Bà nghĩ Lục Thành là người song tính Là người có xu hướng tình dục Với cả nam và nữ Thế là bà xông vào quát ẩm lên Lục Thành, Quốc Đạt Làm cái trò mèo gì thế Hai đứa bây có biết xấu hổ là gì không Lục Thành vẫn ôm tay Quốc Đạt Miệng thì lè nhẹ hỏi Mẹ nói trò mèo Là gì hả mẹ Lục Thành con có vấn đề về đầu óc đấy hả hôm qua thì con qua lại với con Thanh Ngọc Khiến Lâm Tuệ bị tai nạn và nhập viện Nên con lại dẫn Quốc Đạt về nhà để hú hí Dù của con là nam hay nữ đấy Nói cho mẹ còn biết mà lo liểu Thành nghe mẹ nói như vậy Anh tỉnh rượu luôn Anh hoang mang nhìn mẹ Còn Quốc Đạt thì sẽ đành đạch lên giải thích Ê bác ơi Không phải như vậy đâu bác Con và Lục Thành chỉ là tình bạn bè thôi Chứ không phải là thứ tình cảm như bác vừa nói Con xin bác đấy Bác hiểu lầm con như vậy Thì làm sao mà con lấy vợ được Bố mẹ con mà nghe thấy Thì bố mẹ con đuổi xe khỏi nhà luôn đấy bác Thế tại sao hai đứa lại ôm nhau Chuyện đó là do chúng con đang giảng co qua lại Lục Thành say quá nên mới ngả vào người con Bác đừng hiểu lầm chúng con Bà Hồng lừa mắt nhìn Lục Thành Hai đứa không có gì thật ư Hai đứa mà nói dối mẹ Thì hai đứa chất chắc Chúng con không dám nói dối mẹ đâu Quốc Đạt thấy bà Hồng đang rất tức giận Nên sau khi giải thích xong Anh tìm cách chuẩn luôn Chuyện riêng của Lục Thành không liên quan tới anh Nên anh không thể ở lại Nghe lời chửi cũng được Con thể con và Lục Thành không có vấn đề gì đâu Con mà nói sai nửa lời thì con xin chịu toàn bộ hình phạt của bác. Thôi được rồi, bất tạm tin lời của con. Bác sẽ tìm hiểu rõ chuyện này sau. Vâng, con có việc gấp rồi ạ, con xin thép đi trước. Ừ. Cô đạt nhanh chóng chuẩn mắt. Bà Hồng nhìn thấy tờ ly hôn ở trên bàn, bà cầm lên xem. Khi biết con trai và con dâu đã ký đơn, bà lườm mắt hỏi Lục Thành. Hai đứa chuẩn bị ly hôn sau Vậy là tin đồn hai đứa sắp đi hôn là sự thật Lục Thành thở dài rồi nói Vâng Có lẽ chúng con không có duyên với nhau thưa mẹ Không có duyên Hay là con đã thay lòng Con đang ngoại tình phải không Lục Thành lắc đầu nói Con không ngoại tình Con chưa bao giờ phản bội Lâm Tuệ Chỉ là con và Lâm Tuệ không hợp nhau Nên chúng con không thể tiếp tục được nữa Không hợp nhau sao Hai đứa rất hợp nhau Trước khi hai đứa kết hôn mà đi đi xem tuổi của hai đứa Chỉ có con là thay lòng đổi giả thôi Con nói thật đi Con thích Thanh Ngọc rồi phải không Mẹ đã xem đoạn tin nhắn mà Thanh Ngọc nhắn tin thách thức Lâm Tuệ Con để tiểu tam thách thức vợ con như vậy Con có đáng mà là đàn ông không đấy Lục Thành Lý nhí giải thích Về Thanh Ngọc thách thức Lâm Tuệ là sai ạ Con đã cảnh cáo cô ta Nhưng con và cô ta không có gì cả Con thể là con chưa bao giờ phản bội Lâm Tuệ Việc khác con không nói Như việc này con chắc chắn Bà Hồng mới dãn cơ mặt ra được một chút Bà thở dài rồi hỏi con trai Con không ngoại tình Không phản bội vợ con Thế lý do gì khiến hai đứa mâu thuẫn dẫn đến việc ly hôn Lục Thành không muốn nói Nhưng bà Hồng cứ gặng hỏi Lục Thành Con muốn nói cho mẹ biết đi Để mẹ xem có thể giúp hai đứa cứu vãn mọi chuyện không Lục Thành mới kể lại những mâu thuẫn của anh và Lâm Tuệ cho mẹ nghe Mẹ à, thực ra con cũng không chê trách gì Lâm Tuệ Chỉ là cô ấy ghen tuông quá, tính thì nóng này Không cần tìm hiểu rõ đã làm ẩm bị lên Cô chưa bao giờ lắng nghe con nói Chưa bao giờ muốn hiểu con Ý con là Lâm Tuệ quá nóng này ghen tuông thái quá Khiến tình cảm của hai đứa sẵn nứt phải không Vâng Con đừng trách Lâm Tuệ vội Hãy xem lại bản thân con đi Con đã đủ quan tâm tới vợ con chưa Con đã khiến vợ con yên tâm về con chưa Khi vợ con đủ tin tưởng con Thì vợ con đã không có cảm giác lo lắng bất an Chính vì vợ con lo lắng bất an Không yên tâm về con Nên dần dần mới có nhiều suy nghĩ không tốt về con vì nghi ngờ con Rồi mới hay ghen tuông vô cớ như vậy Mẹ bênh cô ấy Mẹ có trải qua những chuyện Mà con đã trải qua đâu ạ Làm sao mẹ hiểu được chứ Thế mẹ hỏi lại con Con nói con và Thanh Ngọc không có vấn đề gì Thế tại sao Thanh Ngọc lại thách thức lâm tuệ Con không thích Thanh Ngọc Nhưng con lại không rõ ràng Con lại cho cô ta có cơ hội bắt nạt vợ con Con thử nghĩ mà xem Nếu con là Lâm Tuệ Khi bị Thanh Ngọc thách thức như vậy Con có tức không? Có nghi ngờ không? Một khi đã tức giận Đã nghi ngờ Thì với Lâm Tuệ đi đánh ghen là việc dễ hiểu thôi Nếu là mẹ thì mẹ cũng đi đánh ghen Nói gì một đứa hay ghen như Lâm Tuệ chứ Đục Thành khó chịu nói Thật ra còn nhiều vấn đề nữa à Lâm tuệ kiểm soát con quá chặt Cô gắn định vị đen xe ô tô của con Cả định vị lên điện thoại của con Rồi ghen với tất cả khách hàng nữ của con Ngày nào con đi làm về Cô cũng tra hỏi con, khám người con Kiểm tra quần áo của con xem có mùi gì lạ không Dù con có giải thích thế nào Nhưng cô không bao giờ nghe Còn đánh con Đã còn chỉ con rất thẩm tệ nữa mày bảo con bận bao nhiêu việc như vậy có ít thời gian nghỉ ngơi ở nhà Thế mà cứ về tới nhà là cô kiếm chuyện với con Làm sao mà con chịu nổi Thế nên con mới hay sang nhà quốc đạt ngủ nhỏ phải không Chính vì vậy Lâm Tuệ lại càng hiểu lầm con nhiều hơn Cộng thêm việc con đi sớm về muộn Con lạnh nhạt không quan tâm tới con bé thật là hai đứa mới đi tới bước đường này phải không Đúng ạ Nếu như cô ấy chịu lắng nghe con Thế có thể mọi chuyện đã không như vậy Thôi được rồi Việc của hai đứa mẹ sẽ tính Còn bây giờ đưa thẻ ngân hàng của con đây Để làm gì ạ Nếu không muốn đưa Thì con chuyển cho Lâm Tuệ 5 tỷ đi Là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho con bé Nhanh lên Mẹ à Người cần bồi thường tổn thất tinh thần là con Là con trai của mẹ đây Mẹ nói đi Con chuyển cho Lâm Tuệ 5 tỷ Chuyển nhanh Lục Thành thở dài bất mãn Nhanh vẫn chuyển cho Lâm Tuệ Đây Con chuyển tiền rồi Tốt lắm Rõ ràng con mới là người cần phải bồi thường tổn thất tinh thần Mẹ không công bằng với con Con là tổng tài Con thiếu gì tiền Cho Lâm Tuệ 5 tỷ cũng tốt mà Nếu hai đứa có ly hôn thật Thì số tiền đó có như là bồi thường Một năm thanh xuân cho con bé Lục Thành cảm thấy không vui Khi mẹ anh cứ nhắc tới chuyện ly hôn Anh ngập ngừng nói Mẹ cũng muốn con ly hôn với Lâm Tuệ sao Sao con lại hỏi như thế Là con muốn ly hôn trước mà Đứa ly hôn vẫn còn ở trên bàn đấy Bây lại hỏi mẹ Hay là có người hối hận nên muốn mẹ ra tay giúp đây Lục Thành gãi đầu Anh ngại không biết phải nói gì Bà ông thấy vậy liền gạt tay Một cái cốc diệu đổ thẳng lên tờ đơn ly hôn Ôi mẹ lỡ tay Thế là ướt hết tờ đơn rồi đây này Xem ra hai đứa phải làm tờ khác rồi Tờ đơn này không còn giá trị Lục Thành gãi đầu nói Vâng con sẽ làm tờ khác vậy Thôi mẹ về đây Con cũng vào bệnh viện thăm tuyện Lâm đi Làm chồng mới biết quan tâm tới vợ chứ Cho vợ cảm giác an toàn, tin tưởng Chứ đừng có hơn thua với vợ từng tí một Hiểu chưa con? Con hiểu rồi ạ Mẹ sẽ tác động để lâm tuệ tự hiểu Và thay đổi bản thân dần dần Đừng có nóng vội, quyết định gì gì đó Tránh phải hối hận sau này Vâng, mẹ dạy rất đúng Bà Hồng đi về Thành cầm tờ đơn ly hôn Bị ướt bỏ vào thùng rác Anh đứng dậy đi tắm Anh sẽ tắm giặt thay quần áo Rồi vào bệnh viện thăm Lâm Tuệ Lâm Tuệ vừa ăn cơm xong Cô cầm điện thoại lên Thì thấy số dư ngân hàng được cộng thêm 5 tỷ Cô mới vào kiểm tra Lục Thành chuyển tiền cho mình ư Sao anh ta lại chuyển cho mình nhiều thế nhỉ Anh ta bị sở hơi à Mà thôi kệ đi Tiền vào túi của mình thì mình cứ nhận Một năm làm vợ anh ta mình đã quá thiệt thòi Coi như số tiền này Là khoản bù đắp của mình vậy Cô đứng dậy và ra ngoài Đi bộ Vận động cho khỏe người Thì cô nhìn thấy hộp bánh dâu tây để ở ghế Ai để bánh dâu tây Ở trước cửa phòng mình thế nhỉ Đúng loại bánh mà mình thích đây Ai đó mua cho mình sao Nhìn quanh không thấy ai Thế là cô mang hộp bánh vào phòng Khi nãy cô đã ăn bánh mạnh hại mua cho Nhưng nhìn cái bánh này ngon quá Bỏ thì tiếc Thế là cô lại ngồi ăn Cô thích ăn bánh dâu tây lắm Có thể ăn nhiều bánh mà không cảm thấy chán Lúc Thành đi vào trong bệnh viện Anh thấy chiếc bánh mình để ở ngoài ghế không còn nữa Anh nghĩ chắc ai đó đã nhặt và mang đi Nhưng khi bước tới cửa phòng Thì Lâm Tuệ đang ăn bánh dâu tây Anh mua thanh mỉm cười Cô ăn bánh của mình mua Sao mình lại cảm thấy vui thế nhỉ Chỉ là một chiếc bánh thôi mà Anh đi vào hỏi Lâm Tuệ quan tối chưa Tôi ăn bánh rồi Xanh lại vào nữa vậy Lúc sáng tôi bảo anh không cần vào thăm tôi mà Tôi có việc đi ngang đây thôi Tôi sẽ vào thăm cô Tôi mua nho cho cô này Đã bảo là đừng mua rồi cơ mà Tôi không thích đồ anh mua đâu Anh mang cho thanh ngọc của anh đi Thanh ngọc nào của tôi chứ Cô chỉ giỏi nghĩ bậy thôi Lại chối Mà khoan, sang chuyển tiền cho tôi Mà chuyển nhiều thế Cô không thích thì chuyển lại cho tôi Ấy, cô ngu mới không thích tiền Anh đã cho tôi rồi Thì đừng có mơ tôi sẽ trả lại cho anh Thế mà cô còn nói được Để tôi đi rửa nho cho cô ăn nhé Lục Thành mang nho đi rửa Lâm Tuệ ngồi ăn nốt miếng bánh dâu tây Thì Thanh Ngọc ở ngoài đi vào Cô ta đi tới tìm Lâm Tuệ Để tìm cách chia rẽ cô với Lục Thành Chị Lâm Tuệ Nghe nói chị bị tai nạn xe Em được thăm chị đây Chị cảm thấy cảm động chưa ạ Lâm Tuệ bị mất trí nhớ Nên cô vẫn chưa nhớ cho Thanh Ngọc là ai Cô bắt ốc suy đoán Là ai thế nhỉ Sao mình lại không nhớ cô ta Sau đó đầu của Lâm Tuệ trận nảy số A mình biết rồi Cô ta chính là tiểu tam cướp chồng của mình Viết băng ở trên đầu cô ta kìa mình đoán chắc chắn Cô ta là Thanh Ngọc Vì mình nhớ Minh Trang có kể Là mình đập Thanh Ngọc khiến cô ta bị thương vào nhập viện cơ mà Thế là Lâm Tuệ hai tay chống nảnh Cô nói Này Cô bảo tôi ra tay vẫn nhẹ quá phải không Cô lại muốn bị ăn đòn nữa sao Thanh Ngọc vinh mặt lên nói Nhờ chị ra tay Mai Lục Thành đêm tới bệnh viện đấy Anh ấy quan tâm chăm sóc cho em Còn chuyển cho em 500 triệu Nên em mới tới đây đặc biệt cảm ơn chị Lâm Tuệ thẩm nghĩ Mình đoán mò mà đúng thật Thì ra là cô ta là Thanh Ngọc Nhân tình của Lục Thành Bị ăn đòn mà vẫn không tỉnh ngộ Thì lại mò tới tận đây để công kích mình đấy mà Nếu như là Lâm Tuệ lúc trước chưa bị mất trí nhớ Thì Thanh Ngọc đã bị ăn đòn luôn rồi Bởi vì cô ta dám mò tới tận bệnh viện để công kích cô Thế nhưng bây giờ lại khác Lâm tuệ bị mất trí nhớ Cô không còn nhớ chuyện cũ Và cô không còn nóng này bất kiểm soát như trước Cô không lao vào đánh Thanh Ngọc Mà vẫn ung dung ngồi ăn bánh dâu tây Thanh Ngọc thấy Lâm tuệ không hề tức giận Không hề nổi điên Mà lao vào đánh cô ta Cô ta thấy ngạc nhiên Cô ta nghĩ Sao chị ta không nổi điên nhỉ Bình thường chỉ cần nhìn thấy chị ta Đã lao vào đánh mình rồi cơ mà Xong nay chị ta lại bình tĩnh đến như vậy Thanh Ngọc không tin Lâm Tuệ có thể bình tĩnh như không có chuyện gì Cô ta liền nói Chị Lâm Tuệ Em ve vãn cướp chồng chị Em đưa tiền của chồng chị đấy Chị không cảm thấy khó chịu sao Lâm Tuệ thở dài rồi nói Cô đừng gây sự với tôi làm gì Bây giờ tôi đang tu tâm dưỡng tính Tôi không muốn đôi co với cô ta đâu Thay vì tới tìm tôi gây sự Thì cô nên về nhà nghĩ cách xem làm thế nào Để Lục Thành bỏ tôi để cưới cô kìa Lo làm việc chính đi thì hơn Thanh Ngọc tự tin nói Chị không cần phải lo việc đó Anh Lục Thành chắc chắn sẽ bỏ chị để cưới em Chị biết vì sao không? Vì anh ấy đã ngủ với em rồi Dù như em mang thai con của anh ấy Thì chắc chắn anh ấy sẽ bỏ chị để cho em một danh phận Thanh Ngọc vỗ tay hoan hô Vậy thì chúc mừng cô nhé Mẹ quý nhờ con Chúc cô sớm đạt được mục đích của mình Thì Lâm tuệ vẫn bình thản Nhưng không có chuyện gì Thanh Ngọc hoang mang nghĩ Chắc chị ta lại không tức giận Mình công kích chị ta tới mức đó rồi cơ mà chúng ta lại không hề tức giận là sao Hôm nay mình cố tình tới đây Để chị ta làm loạn rồi đánh mình Như vậy Lục Thành mới thương mình hơn Và sẽ nhanh chóng ly hôn Với một người không biết điều như chị ta Nhưng tại sao chị ta lại không phản ứng gì vậy Sao lại bình tĩnh như vậy chứ Thanh Ngọc khó chịu hỏi Lâm Tuệ sao chị không nói gì Lâm Tuệ bực mình nói Tôi đang ăn bánh mà cũng không yên thân với cô Tôi quá mệt với mấy cái trò đánh ghen vô bổ rồi đấy Bây giờ có muốn làm gì thì cứ làm đi Cô có đủ bản lĩnh thì cướp Lục Thành đi Đừng có tới làm phiền cuộc sống của tôi Phiền bỏ mẹ Chị không ghen nữa sao Bình thường chỉ cần nhìn thấy em là chị đã nổi điên rồi mà Ô hai cái cô này Tôi đánh cô thì cô gào khóc ăn vạ với chồng tôi Bây giờ tôi chán không thèm đánh cô nữa Thì cô lại tới ăn vạ tôi Cô có vấn đề về đầu óc này à Cô đi chữa đi Lâu là không chữa nổi đâu Thanh Ngọc vẫn chưa dừng lại Cô khoe chiếc nhẫn trên tay với Lâm Tuệ Chị Lâm Tuệ Chị nhìn này Nhẫn kim cương anh Thành tặng em đấy Chị thấy đẹp không chị Cô không cần còn khoe với tôi đâu Lo mà nghĩ cách để Lục Thành ly hôn với tôi đi thì hơn Chỉ cái tôi và Lục Thành ly hôn Cô mới có cửa Còn bây giờ tôi vẫn là Lục Phu Nhân Cô chỉ là cái loại tiểu tam thấp hèn thôi Động não mà suy nghĩ đi Vì sao nói tôi như vậy sao Tôi sẽ mách anh Lục Thành để anh ấy xử lý chị Này em gái tiểu tam Muốn mách phải không? Anh Lục Thành đang đi rửa nho cho tôi ăn Ở căn phòng đó kìa Em vào đó mà mách đi em Lúc này Lục Thành đang rửa nho Trong phòng rửa tay gần đó Tận tài nghe thấy những lời Thanh Ngọc nói với Lâm Tuệ Anh đã hiểu ra hết Thanh Ngọc không hề ngoan hiền tử tế như anh nghĩ Anh cầm chùm nho và đi ra ngoài Nhìn thấy anh Thanh Ngọc hoảng hốt Cô ta ngập ngừng nói Anh Thành, anh cũng ở đây sao? Sao anh không lên tiếng? Em cứ tưởng... Tôi tới đây với vợ tôi không được sao? Em cứ tưởng anh đang ở nhà Hóa ra là anh đang ở đây sao? Tôi mới đi giở nho cho vợ tôi Thế mà cô đã tới đây Làm phiền vợ tôi Thay Ngọc cô khiến tôi được mở mang tầm mắt rồi đấy Lâm Tuệ nghe Lục Thành Nói một câu vợ tôi Hai câu vợ tôi Cô thấy lùng bụng lỗ tai Từ khi nào Anh ta lại coi tôi là vợ vậy Tôi buồn nôn quá mà Thay Ngọc vẫn cố văn vở để qua mặt Lục Thành em nghe tin chị dâu bị tai nạn Phải đàm viện Em được thăm chị dâu đây mà qua chị dâu chỉ bị thương nhẹ Làm cho em cứ lo mãi Cô diễn đủ trò chưa Sao cô có thể sống hai mặt như thế Trước mặt tôi thì cô quan tâm Tử tế ngoan hiền Sau lưng tôi thì cô xem cô đã làm những trò gì Anh Thành em không có ý gì cả Anh hiểu lầm em rồi Cô không có ý gì mà tới đây công kích vợ tôi Cố tình chia rẽ vợ chồng tôi Như vậy là không ý gì sao Thay Ngọc níu tay của Lục Thành Cô ta lại ra vẻ yếu đuối đáng thương Anh à Em không có ý gì thật mà Bữa nãy em chỉ muốn thử lòng chị dâu Để xem chị ấy có thật lòng với anh không thôi Anh tiền em nốt lần này có được không Ai muốn cô thử lòng vợ tôi Còn nữa Tôi ngủ với cô khi nào Tôi mua nhẫn kim cương tặng cô bao giờ Số tiền 500 triệu là tôi bồi thường cho cô Sau khi cô bị vợ tôi đánh Vì cô dạ sẽ kiện vợ tôi Nên tôi mới thương lượng và chuyển tiền cho cô Cô nghĩ tôi bị ngu à Đừng có bị chuyện mà chia rẽ vợ chồng tôi như vậy nữa Tôi chẳng có ý gì với cô đâu Nhưng cô tôi cảm thấy trướng mắt lắm Cô bớt ảo tưởng đi Lâm Tuệ ngồi nhìn Lục Thành và Thanh Ngọc nói với nhau Cô thở dài ngắn ngẩm Đôi cha nam tiện nữ đang diễn tuồng trước mặt mình ư Đúng là rảnh quá mà Lâm Tuệ đứng dậy nhìn ra bên ngoài Lục Thành liền hỏi Lâm tuệ đi đâu đấy À tôi đi ra ngoài để dành không gian dương tư cho hai người Hai người cứ thoải mái đi Không cần cảm ơn tôi đâu Cô đi thẳng ra bên ngoài Lục Thành định đi theo thì Thanh Ngọc kéo anh lại Anh Thành à Em thấy là em không có ý gì kích chị dâu đâu ạ Anh đừng giận em nữa Có được không Lục Thành hất tay của Thanh Ngọc ra và nói Từ bây giờ trở đi Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa Tôi để tôi thấy cô tới làm phiền Lâm Tuệ một lần nữa tôi sẽ mạnh tay đấy Tới lúc đó anh trai cô cũng không cứu nổi cô đâu Nhớ kỹ lấy Thanh Ngọc vẫn không muốn bỏ cuộc Cô ta cố chấp nói Anh và Lâm Tuệ sắp ly hôn rồi Sao anh vẫn bênh vực chị ta như vậy Tôi bảo Lâm Tuệ có ly hôn Thì tôi cũng chẳng bao giờ để mắt tới cô đâu Cô đừng tự đề cao bản thân của mình như vậy Tôi bây giờ lại cảm thấy cô bị vợ tôi đánh rất đáng Loại người khốn nạn giả tạo sống hai mặt như cô ấy. Đánh như vậy là vẫn còn nhẹ đấy Nói rồi Lục Thành đi ra ngoài tìm Lâm Tuệ Thanh Ngọc tức muốn phát điên lên Cô ta nắm chặt hai bàn tay lại Nghiến răng giận dữ Lục Thành Anh chê tôi ư Anh càng chê tôi thì tôi lại càng muốn cướp anh về Anh chỉ có thể là của tôi thôi Anh cứ đợi đi Sẽ có một ngày anh phải cưới tôi làm vợ Lầm tuệ đang ngồi uống nước rửa căng tin Thì Lục Thành đi tới hỏi Lại uống nước rửa Không sợ bị đau bụng sao Tôi ăn gì thì kệ tôi Anh quản được sao Tôi sợ cô bị đau bụng mà Ăn bánh kem, râu tây, ăn nho Bây giờ lại uống nước rửa Tôi lo cho cái giải giả dày của cô quá đấy Tôi bao giờ bánh biết lo cho tôi vậy Tôi bây giờ có được không Bớt lo chuyện bao đồng đi Cô uống nước rửa no quá nên bỏ dở Lục Thành thấy vậy thì uống luôn Cô hoang mang nhìn anh và hỏi Rồi tôi uống giỏi mà anh cũng uống sao Tôi uống thì sao Bỏ đi lãng phí Từ khi nào mà thân thiết như vậy nhỉ Tôi cứ tưởng chúng ta không ưa nhau cơ mà Sao nay anh lại thân thiện dễ gần thế Thì cũng có lúc tôi phải thân thiện dễ gần như vậy chứ Anh nói thật đi Anh đang có âm mưu gì phải không Thế cô không thích tôi như vậy sao Lâm tuệ định nói mấy lời khó nghe Nhưng nghĩ tới số tiền 5 tỷ Mà lúc tối anh chuyển cho cô Thế là cô nghĩ nên nói mấy lời hoa mỹ cho anh phấn khởi Cô nói dối một chút cũng chẳng sao Cô cười rồi trả lời anh Có chứ tôi rất thích Nhìn anh thế này rất đẹp trai Rất tử tế rất ok Cô nói thật lòng chứ Tôi nói thật lòng mà Lúc này Lục Thành mới nhìn vào mắt của cô Lâu lắm rồi hai người mới nói chuyện tử tế như vậy Cũng lâu rồi anh mới thấy cô cười tươi như thế Ngày trước hễ chạm mặt hai người lại cãi lộn, cô cả ngày ghen tuông giận hờn trách móc khiến tranh rất mệt mỏi. Cô kiểm soát anh chặt tới mức anh sợ về nhà, sợ về gặp cô. Đó chính là lý do nhiều hôm anh đi làm về nhưng mà anh không về nhà, anh đến nhà Quốc Đạt ngủ nhờ. Cứ vậy, hôn nhân của anh và cô vô cùng mệt mỏi. Cho tới hôm nay, nhìn thấy cô cười tươi như vậy, anh thấy rất vui. Anh liền nói: Ở ngoài cổng viện Có bán khoai ngô nướng đấy Cô có ăn không? Có, chúng ta ra đó mua nhé Ừ, đi thôi Mà giờ anh không về nhà đi, muộn rồi đấy nay tôi ở đây, sáng mai tôi về sớm Sao có thể chứ? Anh mau về đi Sao lại không? Chúng ta là vợ chồng Tôi ở đây chăm sóc cô là chuyện bình thường mà Đi mua khoai nướng thôi Lục Thành kéo Tuệ Lâm đi thẳng ra cổng Cô vừa đi vừa nghĩ Cái tên cha nam này cũng có lúc tử tế vậy sao? Tức là bây giờ tôi đã tỉnh ngộ Tôi sẽ không bao giờ thích anh Rồi yêu mù quá như lúc trước nữa đâu Lâm Tuệ đã đuổi Lục Thành đi về Nhưng anh không về Anh nhất quyết ở lại bệnh viện cùng cô Hai người mua ngô và khoai nướng về phòng rồi ăn Đây là giây phút bình yên hiếm hoi của hai người Thế nên Lục Thành không muốn bỏ lỡ Ăn uống xong Lâm Tuệ lên giường nằm Cô bảo Lục Thành Anh qua giường bên kia ngủ đi Anh mà gái lành chết với tôi đấy Lục Thành ngập ngừng hỏi Thế chúng ta không ngủ cùng nhổ cùng với nhau sao Ngủ cùng nhau Anh bị điên phải không Điên gì chứ Lúc trước em đòi ngủ cùng với tôi mà Em thích ôm ở gác trên lên người của tôi lắm Không nhớ sao Cô bị mất trí nhớ Nên cô không nhớ gì Cô liền nói Nếu như vậy xanh đã đi ngoại tình Và chúng ta lại chuẩn bị ly hôn chứ Đừng có qua mặt của tôi Tôi không qua mặt em Tôi cũng không ngoại tình Lúc trước chúng ta vẫn cứ ngủ cùng nhau Chỉ là 3 tháng trở lại đây Em ai gây chuyện quá nên chúng ta thử xuyên cãi lộn Và thằng nay chúng ta mới không ngủ cùng nhau nữa Cô nghe Lục Thành nói như vậy Thì cô lại biết thêm một chuyện quan trọng Đó là 3 tháng gần đây Cô và Lục Thành không ngủ cùng nhau Điều đó càng chứng tỏ Hôn nhân của cô và Lục Thành Đang trên bờ vực tan vỡ Cô thở dài và càng thêm quyết tâm ly hôn với Lục Thành hơn Cô nghiêm túc nói Nếu không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa Thì ly hôn đi Chúng ta còn trẻ Có nhiều cơ hội để bắt đầu lại cơ mà Anh đang vui vì lâu lắm rồi Anh và Tuệ Lâm mới nói chuyện tử tế với nhau Nhưng câu nói mà cô vừa nói Khiến cho anh tự ái Anh khó chịu Tùy em Để em ra viện để chúng ta bàn tiếp chuyện ly hôn Nhàm hãy suy nghĩ cho kỹ Rồi hãy quyết định Tôi suy nghĩ kỹ rồi Một năm hôn nhân mà tôi đi đánh ghen 17 lần Chúng ta suốt ngày cãi lộn, tới mức mấy tháng không ngủ cùng với nhau. Thế thì không ly hôn để giải thoát cho nhau, đợi tới bao giờ nữa? Ừ, tùy em. Sao nói nặng nề thế? Anh cũng quá mệt mỏi rồi mà. Đó là anh phải vui mừng khi chúng ta ly hôn chứ. Làm gì có ai vui mừng trước sự đổ vỡ của mình đâu. Tôi cũng biết buồn đấy. Không lẽ em không buồn? Tôi không buồn đâu. Khi nào ly hôn xong tôi sẽ đi ăn mừng. Tôi sẽ rủ hội bản thân của tôi đi quẩy một bữa ra trò. Em dám. Sao tôi lại không dám Anh ấy tôi cứ ngu ngốc chạy theo anh mãi sao Đừng có mơ Anh nhận tới người đàn ông thăm cô lúc chiều Anh liền hỏi Thì người thăm em lúc chiều là ai thế Đó là anh Mạnh Hải Anh trai của Mạnh Ninh bạn tôi Anh ta quan tâm tới em nhỉ Cũng bình thường thôi Anh em chơi với nhau vui vẻ Có gì đâu Nên Anh ấy còn mua cho tôi nữa đấy Bánh dâu tây, thích thật Thành tự dưng cảm thấy không vui Anh cao mày nhắc nhở cô Chúng ta còn chưa ly hôn đâu Em đừng có thân mật với người đàn ông khác như vậy Tôi không muốn người ta bàn tán không hay về chúng ta Anh ra vẻ cái gì Anh có người phụ nữ khác Thì được Còn tôi thì không thể có người đàn ông khác sao Là người được có tiêu chuẩn kép như vậy chứ Tôi thì có ai ở bên Thanh Ngọc chỉ là em gái của bạn tôi Tôi nói rõ với cô ta rồi mà Không có Thanh Ngọc thì cũng có người khác Nếu không tỉ sao trong vòng 1 năm tôi đi đánh ghen tận 17 lần được Bởi vì em ghen tuông quá đáng Khách của công ty em cũng đánh ghen Phải đấy là tôi ghen tuông quá đáng Anh ly hôn với tôi đi Sống của một người quá đáng như tôi Anh biệt mỏi lắm phải không Được Em muốn gì cũng được hết Bây giờ đi ngủ được chưa Căn phòng trở nên im lặng Mỗi người nằm một giường Lâm tuệ chìm vào trong giấc ngủ Chỉ còn lục thành là không ngủ được Anh quay sang nhìn cô Trong lòng chăn trở suy tư Mình và cô ấy Phải ly hôn thật sao Sáng ngày hôm sau Lục Thành dậy từ sớm để đi về nhà Nên công ty có cuộc họp quan trọng Anh phải về sớm để chuẩn bị Thế cô vẫn ngủ ngon Anh không gọi cô Cho cô ngủ thêm một lát Cô đã tới công ty Thế Lục Thành tới sớm Anh mới hỏi Lục Thành Cậu tới sớm vậy sao Này có cuộc họp quan trọng Nên tôi cần phải chuẩn bị Một số tài liệu Thế vụ hôm qua sao rồi Cậu không bị mẹ cậu tần cho một trận đấy chứ Không Mẹ tôi là người thông minh Sao lại hiểu lầm tai hại như vậy được Thế thì tôi yên tâm rồi Làm hôm qua tôi sợ hết hồn đấy Bề nhà còn ngủ nguồn mê là bị mẹ cậu đuổi đánh nữa chứ Hú hồn hú vía Cậu chỉ có suy diễn linh tinh là giỏi thôi Thế cậu với Lâm Thuệ Ly hôn thật đấy à Ừ nên vậy Nhưng cô vừa bị tai nạn xong đấy. Cậu ly hôn luôn có quá đáng lắm không? Tôi sợ cuối lại làm loạn lên, rồi cậu lại khổ thôi. Lục Thành thở dài, dò hỏi Quốc Đạt. "Này, hình như Lâm Tuyệt thay đổi rồi, cuối chủ động đề nghị ly hôn với tôi." Cô đã liền nói, "Không thể nào, cô ấy yêu cậu nhiều như vậy. Một năm qua cô ấy bám chặt lấy cậu, khiến cậu ngột ngạt khó chịu." Sao có thể chủ động đề nghị ly hôn được chứ Cậu trêu tôi à Là thật đấy Đêm qua bệnh viện Cô chủ động đề nghị ly hôn tôi Tôi cảm thấy lúc cô bị tai nạn là cô thay đổi rồi Thay Ngọc một tới tận bệnh viện để công kích cô ấy Nhưng cô ấy không hề nổi giận Không đánh, không trời Cô rất bình tĩnh Thậm chí còn vun vang cho tôi với Thanh Ngọc nữa cơ Thay độ cô ấy trái ngược hoàn toàn với trước đây Nếu là lúc trước á Thay Ngọc bị cô đánh cho tan xác rồi Nhưng mà hôm qua Lâm Thuệ rất là bình tĩnh Nhưng không có chuyện gì xảy ra Ủa? Là thật à? Cô khi nào bị tai nạn đến não cô có vấn đề không? Chứ bình thường cô ấy Đâu có như vậy đâu Lục Thành lúc này mới nói Bác sĩ nói Cô bị chấn thương não Có khi nào vì thế mà cô ấy thay đổi tính nét không nhỉ? Thế cậu thấy cô ấy bây giờ có tốt hơn ngày trước không? Bây giờ tốt hơn Chứ lúc trước cô ấy ghen tuông mổ quáng quá Làm tôi rất sợ